chân trời góc biển nguyện đề sẵn sàng, thanh niên sinh viên dũng cảm vượt sông vượt tan quân bao nhiêu quân nhân vươn treo sung tiền về đảo xa, nhìn ngang sông làm mình sóng bao trong đêm buồn. Những núi chập trùng khô heo tàn rơi biển cả minh mông rằng tu sửa sông hoàng Trường quần đảo đành tạm về cách xa vùng Điện dòng tỏa dàn khóc năm châu tình nghĩa anh em năm chân bát đậm màu da vàng màu đỏ nhìn đời không phai lời hương mà nồng trên những vành môi bài hát tấm lòng lầm thức ta đi cùng cánh con sông hoang chúng sông it's dừng núi chập trùng khô heo tàn si, biết cả mình mong rằng thu xưa sâm hoàng trường quân đảo đành tâm thấy cách xa, ừ, hùng, dòng, dòng, dòng kia, sống trùng màn.